Các bạn đang nghe tại đọc chuyện Mở vai cô ta. Là tiểu thư, người giúp việc tới, Cầm khoác cô giấc khóc có chút có áo bạn bị Bên Bà Bọn tại đang nghe audio.net Người tẩn thận lên trên người cô ta. Là tình huyền mình tỉnh hẳng hồng hồng giống như đã khóc. Dịu dàng xinh đẹp, động lòng người Giọng nói có chút khàn khàn Nhẹ giọng không nhà đi đắp đôi đã đẹp đâu? đều vai ta ta giúp giật thư hỏi họ tiểu tới vắt tôi dưới mi dài Dịu Mở mẹ ở Là Là Là à? tiên sinh đang ở phía bắc chỗ mỏ khoáng sản gặp sự cố nghe nói rất nghiêm trọng đêm khuya tiên sinh đã chạy qua bên đó phu nhân cũng ra ngoài chạy quan hệ muốn để ảnh hưởng của sự kiện lần này xuống người giúp việc vội vàng nói trong lòng la tình uyển run lên mấy ngón tay xanh sao cũng run rẩy sự cố la tình uyển nhỏ giọng thì thập hai chữ này trong đêm mắt trong suốt thoáng qua chút sợ hãi bỗng nhớ tới lúc chúc có người đã đưa cho ba một phần báo cáo về chuyện này nhưng ba vẫn luôn không coi trọng không ngờ sự cố lại nhanh tới vậy chẳng trách có phần phấn phó không kịp ngay cả mẹ cũng phải vội vàng đi trợ giúp chuyện lớn như vậy sao không nói cho tôi biết tôi mới vừa ở nhà nam cung chuyện c ò lớn cỡ nào cũng chỉ cần một câu nói của bác trai là có thể đè xuống tại sao không nói cho tôi biết la tỉnh n g u y ệ n khẽ cao mày hỏi nhưng mà tiểu thư cô quên mấy cái địa sản ở phía bắc kia nam cung tiên sinh đã chuyển cho con rể của ông ấy rồi sao bây giờ đã không phải do ông ấy đang quản nữa thế lực cũng không thể vươn dài đến đó nó giúp việc khó xử bối rối la tỉnh n g u y ệ n trầm mặc phía bắc đó là phạm vi thế lực của trình dĩ danh cô ta hãy tựa vào ghế sofa thân thể lọt thỏm vào trong sofa mềm mại đột nhiên nghĩ đến n a m cung kình hiên có thể anh có một ít quan hệ ở bên kia nhưng cô ta cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng cũng biết vào lúc này không thể nào cầu xin anh thế này đi ông tìm giúp tôi phương thức liên lạc với trình dĩ danh nhớ đừng thông qua dạ hy tôi không hy vọng cô ấy biết chuyện này tốt nhất không nên kéo cô ấy vào la tỉnh uyển tỉnh táo phân tích Đưa ra quyết định. với gia tình của cô ta và dạ hy cùng quan hệ với nhà nam cung trình tĩ xanh cũng sẽ không làm khó nhà họ la đúng hẳn là vậy mà giờ phút này ở lịch viễn trong phòng làm việc lạnh như băng mà chiếu đang truyền hình hình ảnh hiện trường đến màn hình lớn nhất trên vách tường màu sắc cùng âm thanh rõ nét mang đến sự rung động thị giác vô cùng hiệu quả năm công kình hiên chăm chú nhìn màn ảnh đã mấy giờ thức suốt đêm làm cho đôi mắt thâm thúy của anh trở nên đỏ tươi để cái điện cái tổng h chặt họ. o ạ i nuôi cuối trăm đất t dây xuống cũng đường cùng của bọn của giám đốc cha được lao ẫ n thành đang liên lạc với thế lực ở bên đó của ba anh nhưng tạm thời không có gì chuyển biến đối với trình thiếu gia kia tạm thời ông cụ không tín nhiệm lắm vì vậy có rất nhiều việc cũng không dự định giao cho anh ta đi làm triệu lý kéo vào tai anh nói ông cụ sẽ không vận dụng trình bíu xanh đối với người này ông ấy biết gốc biết dễ nên không có cảm tình gì năm công kình hiên nhàn nhạt nói giọng khàn khàn chứng tỏ thân thể của anh đã cạn kiệt sức lực và cực kỳ mệt mỏi nhưng vẫn lạnh lùng nói tiếp chỉ có điều luôn có kẻ không biết cách làm người của cậu ta trung quy cũng nên có người đi mạo hiểm trợ lý cao mày tổng giám đốc ý anh là không cần để ý cô ta mở hết tất cả các lối đi cho cô ta để cô ta trực tiếp tiếp xúc với trình dị s a n h năm công kình hiên nhìn chăm chú cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn trên màn hình Ánh mắt lạnh bạc. Tôi muốn cô ta tự mình nhận lấy trừng、phạt. Nghe nói nhạt nhạt phạt. mắt mà Tôi ta tự lấy lời bạc. cô không à khàn n khàn dòng lạnh lẽo vọt lên sống lưng. kia, k chỉ thấy h trợ một vọt lý lẽo cảm dám nhìn n a m cung kình hiên nữa anh ta cúi đầu đi thẳng ra ngoài tất cả cơn mệt mỏi cực độ đã bị cuốn sạch trong mắt n a m cung kình hiên hằn đầy tơ máu anh nắm chặt nắm tay chống đỡ môi để máu lạnh và sự bận rộn làm cho bản thân tạm thời quên đi tình cảm của thiên kiếp và con trai nhưng chỉ là phí công anh đang nhớ mẹ con cô mỗi một giây mỗi một phút đều nghĩ tới bỗng nhiên điện thoại di động chấn động nam cung kình hiên nhìn c h ầ m c h ầ m mã số điện thoại kia đột nhiên anh nín thở nhanh chóng đón nhận kình hiên đầu bên kia giọng nói của là phòng vũ xanh lẫn gió biển phần phật truyền đến anh gầm lên không có người ở đây chúng ta chậm một bước còn mẹ nó nơi này hoàn toàn không có ai m ộ không không thân t ảnh cao lớn mạnh mẽ giống như một cơn lốc đen nhanh chóng băng qua đại sảnh xa hoa lạnh lẽo kéo cổng chính ra như cơn gió đi ra ngoài、được. mình đã phong tỏa hết thảy bên này mình chăn lục soát ngay lập tức là phạm vũ đè nén hô hấp r ồ n r ậ p mang tới cơn đau n h ấ t trong lồng ngực giọng k h à n đặc nhưng vẫn lớn tiếng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ